Vậy là tôi đã quay trở về Ngôi Chùa Thiền Viện Wat Râm Pơm Nơi mà tôi đã xuất gia tại đây Sự thực hành pháp Ở nơi khu vườn rừng Vẫn được tiếp tục Duy trì Thậm chí có lúc còn đạt những kết quả tốt đẹp. Có mấy hôm, tôi chỉ ngủ 4 tiếng một đêm và thực hành thiền liên tục. Cũng chỉ có một công việc phải làm Đó chính là dịch pháp cho những người Việt Nam đến đây hành thiền. Nói thật, tôi cũng không muốn nói gì cả. Vì càng thực hành, càng nhận ra những điều vi tế, vi diệu, Thâm sâu của Pháp, càng cảm thấy thật là khó diễn đạt. Hơn thế, dẫu có miêu tả được một phần nào đó Pháp này, thì tự tôi nhận thấy, quả thật, sẽ có rất ít người, rất rất ít người có thể thực hành được đến những giai đoạn như vậy. Nhưng tôi nghĩ dù sao với nguyện vọng trong thời quá khứ cũng là mang lại lợi ích cho mọi người cho muôn loài. Chính bởi vì vậy sau một thời thiền rất tốt đẹp ngày hôm nay có thể nói là thời thiền tốt đẹp nhất kể từ khi tôi quay trở lại thiền viện. Tôi đã quyết định đọc một chút pháp. Thực tế hành thiền hành thiền chỉ là thời điểm của một cây gia hoa, gia quả và quả ấy chín. Trước khi đến được giai đoạn cây ra hoa, kết trái và trái ấy chín, thì có rất nhiều việc cần phải làm trước đó, có rất nhiều công việc cần phải hoàn thiện, cần phải thực hành, cần phải tu tập cho đầy đủ, cho sung mãn trước đó. Tôi chỉ lấy một kinh nghiệm nho nhỏ của bản thân về vấn đề này Khi tôi hành thiền trong khu vườn rừng Có một ý nghĩ khởi lên Có lẽ đến những nơi như thế này tôi sẽ còn đi nhiều Mà chắc chắn sau này tôi sẽ in ra cuốn sách à, Về ý tưởng này đã có từ lâu rồi, in sách thì đã có từ lâu rồi Tên tựa đề sách cũng có từ lâu rồi, điều đó cũng bình thường thôi, trên những chặng đường. Nhưng uh, tôi cũng muốn là uh, đem đến những hình ảnh, uh, khu rừng, hình ảnh chiếc lều tạm, hình ảnh con đường đi kinh hành được uh, thắp bằng nến và đèn pin. Thì uh, Và muốn cho hình ảnh sống động thì Cần có một cái máy ảnh Nhưng uh, Trước đây Trước lúc xuất ra tôi đã từng có một cái máy ảnh và Chất lượng khá tốt Hồi uh, 2007 Thì giá của nó là uh, 400 đô la Mỹ Và tôi đã cảm nhận Thật sự là vướng bận Thật sự là nhiều phiền toái Do chiếc máy ảnh đem lại Đương nhiên, một công cụ như vậy thì có giá trị sử dụng. Rồi sau đó tôi lại biện hộ rằng ngày trước mình chụp lung tung, chụp linh tinh, chụp lang tang. Bây giờ thì mình chỉ chụp những cảnh nào liên quan đến rừng, núi, lều cốc, tu tập. Mình không có chụp người đâu. Mình không có chụp người. Mình cũng chẳng chụp ảnh gì bản thân cả. Từ hồi... Thật ra là nói chung tôi rất ít khi thích chụp ảnh bản thân mình, vì nghĩ rằng sắc thân này biến đổi hoại diệt liên tục, đâu có gì đáng để lưu giữ lại đâu. Nhưng cái tư tưởng về có một chiếc máy ảnh sở hữu cho riêng mình cứ khởi lên liên tục, rồi sau đó các suy nghĩ toàn tính khởi lên ta còn từng này tiền à sư này còn cầm chỗ này của ta mấy nghìn bạc chỗ kia có một cận sự nam đang cầm hộ mấy nghìn bạc rồi vân vân hiện tại đang có ít tiền lẻ rồi rồi sau đó nhìn một lần đi ra ngoài phố tiện thể ghé cửa hàng Ca Nam được họ tặng cho cái báo giá rồi, rồi cái là cầm về nhìn xem chọn lọc tìm kiếm rồi, lầm nhầm tính toán và tất nhiên rồi phiền não này nó sẽ tăng trưởng nó cũng hội tụ đủ điều kiện để nó đâm chồi nảy lọc, tăng trưởng Và cho ra những trái cây phiền não khác. À, khi về đến thiền viện được vài ngày. thì à, Tôi à, lại có nhân duyên xảy đến là cái vị cư sĩ giữ tiền cho tôi lại, lại bận việc. Không thể nào mà, mà khi nào tôi cần tiền thì đến đưa cho tôi được. nên Bao nhiêu tiền đưa hết cho tôi. À, rồi, rồi. Thế là có 5.000 bạc rồi. rồi. Rồi, một sư cầm tiền của tôi từ Việt Nam qua. Lại hỏi, sư có cần tiền không? Thì tôi tiện miệng cũng hơi toàn tính là mua cái máy ảnh. nữa Ờ, sư cứ đưa cho tôi. À, thế là cầm tiếp 3.000 nữa. Rồi. Rồi, còn ít tiền mới được cúng dường nữa. 2.000 thế là 10.000 tính ra thì 10.000 đủ để mua một cái máy ảnh loại tốt 10.000 hơn 300 đô đủ mua cái máy ảnh loại tốt, có zoom có thể nhìn xa đúng như là trong đầu toàn tính trước đấy thì tôi còn chưa kể hết là toàn tính lấy lại cái máy ảnh mà trước mình đã cúng cho giường cho các sư để cho các sư sử dụng Bây giờ nó đang trao tay từ tay sư này sư khác Nó hơi hỏng chút xíu Vì lâu có một sư không sử dụng nên hơi ẩm một tí nên Có một sư hứa là sau khi để cho sư kia đang ở Việt Nam mà sửa xong Mà dùng được thì sẽ gửi ngay cho tôi tầm cứ treo lơ lửng như vậy Tính tính toán toán Lấy cái máy ảnh này về hay là mua cái máy ảnh mới hành thiền thì vẫn tinh tấn nhưng mà kết quả chẳng có bao nhiêu vì nó còn vẫn còn vướng bận vì nó vẫn còn vướng bận vì nó vẫn còn nặng nề vì nó vẫn còn đeo đuổi và dính bám rồi và cuối cùng tôi đưa ra một quyết định trong tâm Ta sẽ không sở hữu cho riêng mình một chiếc máy ảnh nào nữa. Đó là quyết định thứ nhất đã được ra vào cách đây 3-4 hôm. Và sáng ngày hôm sau, sau khi thọ thực xong, tôi đã thực hiện một cuộc đại thí. Tôi mang hết tiền đàn khó ra cúng dường như các sư. Quanh quanh cốc của tôi. Các sư rất ngạc nhiên thì tôi ít khi có sư nào mà cúng cho các sư ấy nhiều tiền như vậy. Vì Phật tử họ cúng thì cũng nhiều, nhưng mà sư mà cúng cho sư thì chuyện cúng nhau 1000 bạn là điều không thường xuyên xảy ra cho lắm. một số vị từ chối. Một tôi kiên quyết là vị ấy phải nhận cho tôi. Vì hãy giúp đỡ cho tôi, tôi nói như vậy. Hãy giúp đỡ cho tôi. Một vị thì không tin. Hỏi lại tôi đến ba bốn lần là ừ, Sư cúng cho tôi à? Vâng, tôi cúng cho bạn. Tôi cúng cho Sư, chắc chắn là như vậy rồi. Người mà tôi không ưa thích nhất. Người mà tôi không ưa thích nhất. Vì người này là thường xuyên la mắng tôi. Đấy là Sư Quản lý, Sư Văn phòng, Sư Chai Bù Đin. thì nhưng mà tuy nhiên nói thật là sự này có nhiều công đức với người Việt Nam và các thiền sinh vì sự này lo phòng ốc rồi nhắc nhở thiền sinh việc nọ việc kia và đôi lúc làm nó hơi quá đà mà nó không nhiều lúc không đúng lúc đúng thời cho nên hơi động chạm anh em một tẹo thành ra là tôi hơi hơi, hơi hơi hơi hơi bực vị này nhiều lần nhưng mà nói thật là tôi cũng thường xuyên cúng dường vật thực cho vị này Chỉ có tiền là chưa bao giờ cúng nữa. và tôi cúng cho vị đó 2.000 bạn rồi rồi sau đó sư đệ của tôi quyết định là sau hạ này về Việt Nam còn 1 triệu tiền Việt Nam tôi cúng luôn cho vị đó rồi thế là xong có thể nói là hết tiền nhưng mà tâm thì hoan hỉ vô cùng luôn tâm hoan hỉ đến nỗi mà Không còn định tĩnh sáng trong Không còn tránh niệm mất nửa buổi sáng Lần thứ hai Ở thiền viện này Thực hiện một cuộc đại thí Và Đó đã trở nên Một sự hỗ trợ vô cùng lớn lao Cho việc thiền tập hai ngày hôm nay hãy ra những quyết định dứt khoát, Aridhana parami, đừng lay động, đừng thối chuyển. Tôi cũng thấy việc lên mạng này chỉ có mỗi một việc duy nhất là nên làm là trả lời câu hỏi của Phật tử và gửi các file pháp âm cho một số Phật tử hữu duyên. Nên đã ra một quyết định khác là 4 ngày mới lên mạng Và chỉ vào hồn thư, vào Facebook để gửi bài thôi. Không có đi lang thang nữa. Không vào bất cứ một website nào khác nữa. Xong việc là thôi, xong. Rời bỏ chiếc máy tính. Chỉ vì mục đích pháp bảo duy nhất thôi. thế mà thực hiện không phải là dễ. Vì trong thiền viện cũng có internet. Nên mà lại rất dễ dàng nữa. Với cái máy tính của tôi thì wireless không dây thì cũng có thể vào được. Có khu vực vào được. Rồi. Kể cả vào mạng cắm rắc vào thì ở bên cạnh cốc tôi có ở trên đầu tôi cốc của mấy sư nhiều, đừng có hỏi luôn. Đó. Tâm vất thiện thì cứ liên tục gợi ý, lấy cớ lý do việc này, lấy cớ lý do việc kia, để mời gọi, mời chào. Mình chui vào nơi bung sung bua xua, đó là mạng. Nơi nói Pháp thì ít, nói Ba Láp thì nhiều. cũng còn một chuyện nữa ừ. nên nói đó là sáng nay à, trong lúc đi khất thực thì tôi gặp một chú rắn nhỏ nhỏ à, nhưng tôi hơi ngạc nhiên một chút xíu vì thấy chú không bò đi chú nằm ở bên à, lề bên phải của đường và tôi đứng lại Nhớ lại lời dạy của Đức Phật là Trong bốn vật không nên coi thường thì Còn rắn nhỏ là không nên coi thường Rồi cũng đứng cách khoảng mét à, Thấy chú của bò đi nhúc nhích một tí Ở vùng đồi núi này rất nhiều rắn Tôi đi bát thì tôi thường xuyên gặp rắn bò qua đường đã bị kẹt nát Chết rất nhiều và lần trên đoạn đường đi khất thực mà thấy hai con rắn, ba chú rắn bị xe ô tô kẹp nát. Bình thường thì tôi vốn sợ rắn khi ở ngoài đời. Vào chùa thì tôi làm quen với việc vượt qua nỗi sợ hãi nên cũng không sợ cho lắm. Hơi giật mình chút xíu thôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những xác của những chú bị chết như vậy tôi khởi đến thương cảm. Tôi thương Và lần này thấy chú rắn nhỏ bò được như vậy Ở bên lề đường tôi cũng khởi lên sự thương cảm Ở đây mà cứ nằm ở đây mà không bò ra lẻ cỏ Thì xe máy, ô tô đi qua là, là chú cũng sẽ bẹp như các chú kia thôi Thế cho nên là tôi đứng bên cạnh Cách 1 mét Đúng là phần cái bên, lề đường bên phải Để người ta nhìn đến nhà sư Thì bên Thái thì Người ta thấy nhà sư là người ta tránh đường rất xa Nhường đường rất là xa Nhưng mà Có lẽ là tâm tôi Định tĩnh, trong sáng, an lành quá nên Chú không chịu bỏ đi Cứ nằm ở đó thôi Có một chiếc xe máy Đi theo chiều ngược lại Nếu tôi không đứng đó thì sẽ đi qua Cái khu vực mà chú đang nằm ở cái đất Tôi hơi lùi lại một tẹo Thế là chú rắn thấy động, nó lại tiếp tục bò một chút, rồi lại nằm im, vẫn chưa phải là khu vực an toàn. Lại một chiếc xe máy nữa, đi tới, tôi vẫn đứng chỗ cũ. À, rồi tôi biết rồi, tôi động đậy cái chân cái, rồi này chú có vẻ hơi sợ hãi, nên bò nhanh hơn, và đã đi vào lề cỏ, và đã đạt được sự an toàn. Lành thay là như vậy. Thật sự không có thiện pháp nào là nhỏ cả. Và sau khi làm xong việc đấy, tôi thấy hoan hỉ. Có thể chưa chắc vì sự việc tôi đứng đó mà chú ấy sẽ không bị xe kẹp. Có thể chú ấy vẫn thoát khỏi xe kẹp, xe cán như bình thường. Nhưng sự thành tựu của thiện pháp là nằm ở chỗ tác ý. Là nằm ở chỗ nỗ lực thực hiện công việc trợ giúp của tôi. Còn việc chú rắn kia có thoát khỏi chết bẹp hay không thoát khỏi chết bẹp, đó không phải là điều quan trọng. Hỗ trì cho người khác, hỗ trì cho sinh vật khác, cũng chính là hỗ trì cho mình. Vì ta được tăng trưởng tâm thiện, ta được tăng trưởng thiện pháp, như vậy là hộ trì cho chính mình. Mong sao với sự thật này, muôn loài được.